Nhưng tôi cứ nghĩ hôm nay là một ngày rất dài đối với mình và y bình. Hai tay tôi chắp vào nhau cầu nguyện. Đột nhiên lúc này điện thoại ở trong túi lại vang lên khiến tôi giật mình. Mở ra thấy số của thiên gọi đến nên tôi mới tắt máy ngay. Hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác. Dự như anh ta đang rất rảnh hay sao ấy. Cuộc gọi đến liên tục không chịu được nữa tôi mới miễn cưỡng ấn nghe. Anh còn chuyện gì nữa? Tôi muốn trả tiền cho cô. Hẹn gặp cô ở quán cà phê XYZ nhé. Không cần, tôi sẽ không nhận số tiền đấy từ anh. Về sau anh cũng đừng gọi làm phiền tôi nữa, được không? Tại sao? Là tôi đã thuê cô làm mà Làm thì phải trả công, không đúng à? Tôi cần tiền là thật. Nhưng tôi lại không muốn bản thân mình làm trò cười trong mắt của người khác. Từ nay anh có thuê tôi bao nhiêu tiền? Hay đưa ra bất cứ lời đề nghị nào? thì tôi cũng xin từ chối. Thế nhé. Khoan đã. Tôi không đợi anh ta nói thêm câu gì, mà liền tắt máy ngay. Bản thân mình thấp hèn nghèo khó, bị người khác dẫm đạp xem thường, thì mình vẫn phải cam chịu. Nhưng đối với những người như anh ta và đám bạn của mình, thì tôi nhất định sẽ không dính dáng gì đến bọn họ. Tôi cài im lặng điện thoại, rồi hướng mắt nhìn vào cánh cửa ấy. Đã nhiều tiếng trôi qua, Không biết là tình hình của Y Bình như thế nào rồi. Trong lòng không khỏi lo lắng. Định mở điện thoại lên xem giờ thì thấy thông báo tin nhắn của anh Sơn gửi đến. Sao không nghe máy đi? Anh ta vừa mới trả giá cao cho mày nữa kìa. Lần này em không muốn làm đâu anh ạ. Anh ta phiền phức lắm. Sao thế? Mày phải nghĩ đến lúc được cầm tiền trong tay thì mới có động lực hiểu không y hân. Em cần tiền thật nhưng những người đó họ xem em như một món đồ vậy họ mang em ra để cá cược thắng thua nên em không muốn làm nữa bọn nhà giàu toàn làm những chuyện kỳ quái thôi lần này là thật anh đã nói rồi ấy con bé y bình nó không phải phẫu thuật một lần là thành công nó còn phải xạ trị rất nhiều lần nữa mày phải biết nhìn xa trông rộng chị y hân căn bệnh này đâu phải nói dứt là sẽ dứt nó khỏi là sẽ khỏi ngay được đâu Còn rất nhiều thứ, vân vân và mây mây. Phải lo lắng nữa mày biết không? Tôi nghe anh Sơn nói thế, thì trong đầu lúc này bắt đầu nhảy số liên tục. Tôi có nghe bác sĩ nói, cũng đã lường trước được những việc sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn liên quan đến những con người kia. Thấy tôi im lặng, anh Sơn đã nói thêm rất nhiều. Anh thương hai chị em tôi, nên đã cố tìm những việc có tiền cho tôi làm, nên mới khuyên mãi. Sau một lúc suy nghĩ thì tôi cũng miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý Và tối mai tôi sẽ đến nhà hắn để ăn cơm Mặc dù không thích Nhưng vẫn gượng ép mà đi Có phải tôi là một người không có chính kiến hay không? Có phải tôi vì đồng tiền Nên đã lưu lẫn rồi không? Ngồi đợi một lúc nữa Thì Y Bình cũng được đẩy ra phòng hồi sức Nhìn con bé nằm nhắm mắt ở đó Mà nước mắt tôi lại tiếp tục rơi xuống Những lần vào hóa chất Khiến tóc em rụng hết, da dẻ cũng trở nên xanh xao và gầy gò đi rất nhiều. Tôi sót lắm, nhưng vì bệnh nên em đã cố gắng mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Tôi nhìn nó mà lẩm bẩm nói, em mạnh mẽ lắm, cô bé của chị. Tôi vừa cười vừa khóc khi nghe bác sĩ nói lần phẫu thuật này của nó đã thành công, chỉ cần có chút cơ hội chữa trị cho nó thì tôi nhất định sẽ cố gắng làm tất cả cho em. Đêm đó em tỉnh lại, nhìn thấy tôi đứng trước mặt em mếu máo khóc rồi nói. Chị hai, em đau quá. Em không sao rồi, bác sĩ nói mọi thứ vẫn tiến triển, theo đúng như phác đồ mà bác sĩ đã đặt ra. Em sẽ khỏe nhanh thôi, Y Bình. Em sợ lắm, không có chị ở bên, em thấy sợ hãi vô cùng. Em sợ khi nhắm mắt lại, Mình sẽ không còn được nhìn thấy chị hai nữa. Em sợ em sẽ bỏ lại chị mà rời đi mất. Em sợ bản thân mình sẽ làm gánh nặng suốt đời này cho chị. Em sợ nhiều lắm chị hai ơi. Em không được nói gỡ. Rồi em sẽ khỏe mạnh và ở bên chị thôi. Chúng ta còn rất nhiều dự định cần làm cùng nhau mà. Cố lên em. Dạ, em thương chị hai lắm. Tôi ôm lấy con bé. Người nó xanh xao và ốm đi rất nhiều vì những lần cơn đau kia liên tục kéo đến. Những lần đau, những lần vào thuốc cho nó, tôi đều không kiềm được nước mắt. Đêm đó tôi ở lại viện với nó. Chúng tôi lại tâm sự với nhau và vẽ ra một tương lai tươi sáng đang chào đón mình ở phía trước. Tôi luôn bảo, cuộc đời tôi sau này dù có khổ sở hay sung sướng, Dù có phải là người ở dưới đáy Của xã hội như thế nào Thì tôi vẫn sẽ làm mọi cách Để em mình được sống một cuộc đời an yên Ngày hôm sau tôi dậy sớm Lau người cho con bé Rồi cũng trở về phòng cả đêm chăm nó đến mất ngủ Nên giờ về tôi tranh thủ chậm mắt một lúc Vừa nhắm mắt lại thì Điện thoại lúc này cũng vang lên Mắt nhắm mắt mở tôi không nhìn số Mà ấn nghe luôn Alo lúc này giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia cũng vang lên cô đang ngủ đấy à ai thế cô không có lưu số của tôi sao sắp đến giờ rồi đấy cô mau chuẩn bị đến quán rồi cùng tôi về nhà ra mắt đi nhanh lên sao anh bảo là tối mới đi bây giờ vẫn còn sớm lắm mà cho cô 30 phút để chuẩn bị nhanh lên nói dứt câu đó thì anh ta cũng tắt máy ngay tôi vốn dĩ nghĩ rằng đến tối mới đi Nên đã tranh thủ ngủ, giờ lại bị tên đó hành thế này nữa thì đúng là mệt rồi. Tôi để điện thoại sang một bên, rồi mới ngồi dậy chuẩn bị. Chiếc váy hôm qua vẫn còn chưa giặt, mà tôi lại không có đồ mới nữa. Tìm kiếm khắp tủ quần áo, tôi lấy ra được một chiếc váy mà lần trước Y Bình đã để dành tiền mua tặng mình trong ngày sinh nhật. Khóe miệng tôi bất giác mỉm cười nói. Con bé này đúng là có gu chọn đồ đây mà. Nhìn cũng được đấy nhỉ. Đúng nhìn bản thân mình ở trước gương, tôi thấy mọi thứ cuối cùng cũng được tươm tất rồi, thì cũng vội đi ra ngoài. Chạy xa đến quán, tôi đã thấy hắn đứng ở đó tay cho vào túi, rồi nhìn mình, để xe ở hầm tôi đi lên nói. Tình hình của anh cũng giống như thời tiết ở Sài Gòn nhỉ. Sáng nắng chiều mưa, đêm dở dở. Cô đùa với tôi đấy sao? Chúng ta đi được chưa? Thấy tôi đánh trống lảng, người kia cũng bực dọc mà bỏ đi trước. Tôi nhìn cái tính tình này của anh ta, lại nhớ đến một người. Khẽ lắc đầu chẳng hiểu vì sao, mình lại nghĩ đến hình ảnh của chú ấy vào ngay lúc này được nhỉ. Đi theo người kia ra xe, rồi cũng rời đi ngay sau đó. Tôi không biết là gia đình của anh ta như thế nào. Nhìn anh ta phát ra mùi tiền thế này, thì người nhà chắc cũng chẳng kém cạnh gì rồi. Trong lòng lúc này, lại bắt đầu thấy lo hơn. Chiếc xe cứ chạy thẳng mấy chốc cũng đến nơi. Tôi nhìn căn nhà ở trước mặt một lượt rồi cũng bắt đầu thở hơi ra. Người kia lúc này mới quay sang tôi nói Nhà tôi chỉ có ba người lớn, không khó tính, nên cô hãy diễn cho tốt vào. Tôi nghe anh ta nói vậy, thì cũng chỉ gật đầu đáp. Chỉ có một ngày thôi mà, anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì điên rồ khiến anh xấu mặt đâu. Tốt thôi, biết đâu khi cô thể hiện tốt trước mặt ba mẹ thì tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình thì sao? Suy nghĩ? Anh đang suy nghĩ cái gì thế? Bí mật, vào thôi. Nói rứt câu đó, anh ta cũng đưa tay nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo đi vào nhà. Những người nhà giàu thường chỉ nhìn vào căn nhà của họ thì cũng phát ra mùi nhiều tiền rồi. Tôi hít vào một hơi sâu, giữ lấy bình tĩnh theo anh ta vào đến bên trong. Trước mặt tôi lúc này có hai người ở độ tuổi trung niên, đang ngồi uống trà ở đấy. Nhìn qua tôi đã đoán được hai người đó, chính là ba mẹ của hắn rồi. Nghĩ đến số tiền mình sẽ có được khi xong nhiệm vụ này, nên tôi đã lịch sự lễ phép và đi lại gần phía họ gật đầu mỉm cười chào hỏi ngay. Con chào hai bác ạ. Ừ, chào con. Con là bạn gái mà thằng Thiên đã nhắc đến đây sao? À, dạ, là con đây ạ. Ừ, nhìn con xinh hơn bác nghĩ đấy Hai đứa mau lại đây ngồi xuống đi Còn đứng đó làm gì nữa? Dạ Tôi theo anh ta đi lại gần phía đó rồi ngồi xuống Bác trai nhìn có vẻ nghiêm khắc và ít nói Cơ mà ánh mắt của bác lại nhìn tôi Với vẻ mặt chẳng hài lòng gì mấy Lúc này bác gái mới lên tiếng nói tiếp Con tên là gì? Hiện con đang làm ở đâu vậy con? Dạ, con tên là Y Hân, hiện tại con đang làm ở quán. Lời nói của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa, thì bên cạnh đã có tiếng của anh ta vội vã chen ngang vào ngay. Hiện tại cô ấy đang mở một cửa hàng bán hoa mẹ ạ, việc kinh doanh cũng ok lắm ấy. Sốp hoa tươi ấy hả? Dạ, đúng rồi mẹ, cô ấy được cái khéo tay hay làm nên cắm hoa siêu đẹp luôn đấy ạ. Nếu như mẹ không tin thì hôm nào cứ đặt cô ấy cắm cho mẹ xem nhé. Tôi ngồi đây nghe hắn nói mà hai mắt mở thật to vì ngạc nhiên. Cái gì mà cắm hoa chứ? Cái gì mà cửa hàng bán hoa tươi nhỉ? Anh ta nói chuyện bốc phét như thế. Nếu như để bị lộ ra thì chỉ có tiêu đời thôi. Thấy tôi im lặng bác gái liền nở ra nụ cười nói. Mẹ nhìn con bé xinh đẹp kiểu nhẹ nhàng nết na ăn nói lịch sự nhỏ nhẹ. Là đã biết nó khéo tay lắm rồi Lần này coi như là mẹ chịu đó nha thiên Con chọn mà Đương nhiên là mẹ phải chịu chứ à? Thế mấy lần trước con dắt về Có cô nào gọi là được đâu Không tóc đỏ cũng ăn mặc hở hang Không hở chỗ này cũng xăm kín chỗ kia Chỉ có con bé này là trông được thôi đó Tôi vốn dĩ không tốt giống như lời anh ta Và bác gái đang nói Nên có cảm giác trột dạ và xấu hổ vô cùng Tôi không dám lên tiếng vì sợ bị phát hiện, nên cứ ngồi đấy im lặng. Lúc này tôi lại bắt gặp được ánh mắt của bác trai nhìn mình. vô thức tôi đưa tay kéo áo cao lên vì sợ bị lộ ra dấu vết mà người đàn ông kia đã để lại. Đúng là làm chuyện sai thì luôn bị giật mình, là đây mà. Trong căn phòng khách rộng lớn lúc này cũng chỉ có tiếng nói của hai mẹ con họ. Đột nhiên lúc này bác trai lại lên tiếng hỏi. Thiên, con có gọi cho chú về nhà ăn cơm chưa? Lâu rồi không thấy nó ghé nhà, không biết là có chuyện gì không nữa. Con gọi cho chú rồi ba ạ, chú nói là hôm nay sẽ về ăn cơm ấy. Ừ, vậy thì cứ đợi nó về rồi ăn luôn cho vui. Dạ. Anh ta nói nhà mình có bốn người là luôn cả chú nữa sao? Nhưng tôi chẳng nghe anh ta bảo trước gì cả. Chúng tôi ngồi đó nói chuyện hỏi thăm nhau cho đến khi điện thoại của anh ta vang lên. Alo, con nghe đây chú. Chú đang bận, chắc là sẽ đến trễ một chút, cả nhà cứ ăn trước đi nhé. Cả nhà đang chờ chú đây, hôm nay con dắt bạn gái về ra mắt mà chú lại bận, tiếc ghê. Bạn gái à, lần này có tử tế không? Hay là những cô chơi bời lêu lổng như con vậy hả? Chú cứ nói thế, được rồi, vậy cả nhà ăn cơm trước, chú tranh thủ về sớm nha. Được rồi. Sau khi thiền tắt máy tôi mới thở vào nhẹ nhõm được Vắng một người lại đỡ lo hơn nữa Lúc này anh ta mới nhìn ba mẹ mình nói Chú bảo nhà mình cứ ăn trước Lát nữa chú về sau mẹ ạ Nghe anh ta nói thoáng chóc gương mặt của bác gái Lại mang nét buồn Tôi chẳng hiểu sao bà ấy lại buồn như thế nữa Lần này bác trai lên tiếng Vậy vào ăn đi Bao giờ nó về thì ăn sau vậy Dạ Nói thế rồi tôi cũng theo chân họ vào bàn ngồi ăn trưa Nhận được nhiệm vụ làm bạn gái của người này Nên tôi đã diễn rất tròn vai Mặc dù tôi cảm thấy không quen cho lắm Bữa ăn dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết Lúc này thấy mọi thứ đều dần chìm vào im lặng Nên người đàn ông bên cạnh tôi mới nói Ba mẹ thấy bạn gái lần này của con thế nào ạ? Hài lòng đúng không mẹ? Chỉ cần gia đình đàng hoàng, công việc tử tế thì sao cũng được cả. Nhà chúng ta không thiếu tiền để nuôi dâu mà. Lại cần chi công việc tử tế hả ba? Có tiền nhưng không có nghĩa là phung phí. Phải bỏ công sức ra làm thì mới mong có được nhiều tiền chứ. Thế mày định dùng tiền của ba mẹ đến bao giờ đây? Được rồi, ban cơm đi ạ. Chuyện đó cứ để nói sau nha ba. Lời của anh ta vừa dứt thì tôi liền thấy ánh mắt sắc bén của bác trai liếc nhìn. Tôi khẽ thầm cười trong lòng khi nhận ra người đàn ông to sắc này lại giống như một đứa trẻ vậy. Nhìn anh ta cũng chẳng còn nhỏ nữa nhưng vẫn dùng tiền của ba mẹ ư. Không nằm ngoài dự đoán của tôi khi ngay từ đầu tôi đã biết anh ta là loại công tử bột, thùng sống mà muốn kêu to rồi. Ăn trưa với mọi người xong tôi cũng cùng với anh ta ra về. Lúc trước đi bác gái mới nhìn tôi mỉm cười nói. Hôm nào rảnh con bảo Thiên nó dắt sang nhà chơi với hai bác nha. Hôm nay không gặp được chú của nó thì hôm khác con sang ăn cơm. Rồi sẽ ra mắt chú của Thiên luôn nha con. Dạ. Thiên nó thích chú lắm. Cái gì cũng phải hỏi ý của chú mình. Nên hôm nay không gặp được tiếc thật đấy. Dạ. Tôi chẳng biết nói gì ngoài dạ dạ vâng vâng cả. Vốn dĩ là chỉ mỗi hôm nay thôi. Chứ không còn lần sau để gặp chú gì của anh ta đâu. Chúng tôi chào hỏi hai bác Rồi anh ta cũng đưa tôi trở về quán Trên đường đi tôi im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Đột nhiên lúc này anh ta mới quay sang tôi nói Cô có muốn tìm một công việc khác để làm không? Không Ở quán đấy phức tạp như thế mà cô vẫn muốn làm sao? Hay là vì cái nghề đấy khiến cô thấy thích đến như vậy? Quyến rũ những người đàn ông là bản năng của cô sao? Đơn giản thứ mà tôi thích chỉ có tiền mà thôi Cái gì làm ra tiền thì tôi chắc chắn sẽ làm. Kể cả ngủ với một người xa lạ, một người đàn ông đã có vợ, hay là những tên bụng bự mặt hổ báo sao? Tôi nghe anh ta nói thế thì khẽ sự người lại. Vốn dĩ tôi không nghĩ rằng mình sẽ ngủ với những người đó. Tôi chỉ ngủ duy nhất với một người, đấy được xem là xa lạ mà thôi. Không muốn người khác biết về mình quá nhiều nên tôi đã làm ngơ trước câu hỏi ấy. Nhưng người đàn ông kia lại được đà nói tiếp. Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để rời xa nơi ấy. Nếu cô muốn. Điều kiện của anh là gì? Những người đàn ông giúp đỡ người khác chắc hẳn là có điều kiện nhỉ? Làm bạn gái tôi. Anh bị hâm à? Nghe anh ta nói câu đấy thì khẽ bật cười. Cái gì mà bạn gái cơ chứ? Một người thấp hèn như tôi mà cũng khiến cho anh ta có suy nghĩ ấy hay sao? Tôi cười anh ta một nhưng lại cười bản thân mình đến 10 vì những thứ tốt đẹp chắc chắn sẽ không bao giờ đến với tôi một cách chọn vẹn được. Tôi đã gặp và chung sống với rất nhiều người con gái, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy cô đặc biệt. Chỉ cần làm bạn gái của tôi thì cô sẽ có tất cả. Chẳng phải làm công việc thấp kém vào mỗi đêm như thế. Nhìn mặt tôi chắc anh cũng biết được câu trả lời rồi nhỉ. Cô càng như thế thì tôi lại càng thấy quyết tâm hơn. Huỳnh thiên tôi chưa bao giờ muốn gì mà không được cả. Chúc anh may mắn lần sau. Lời tôi vừa nói dứt câu thì chiếc xe lúc này cũng đến trước quán. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi đưa tay ra trước mặt anh ta. Người đàn ông kia hiểu ý, liền lấy một sức tiền dày đưa cho tôi, rồi cũng thẳng tính nói. Tôi chắc chắn sẽ có được em. Lần này tôi không trả lời lại. Mà cất tiền vào túi rồi cũng mở cửa ra ngoài. Tôi đi thẳng một mạch vào trong và không quay đầu lại dù chỉ là một lần. Những người có tiền họ đều luôn như vậy. Muốn sắp đặt người khác theo ý của mình. Cho dù họ có đồng ý hay không thì cũng vậy. Tôi không thích anh ta, lại càng không muốn bị ràng buộc nên mới từ chối như thế. Bước vào trong quán để nói với anh Sơn một tiếng rồi sẵn tiện nói việc được nghỉ phép ba ngày. Mà hôm qua anh đã nói luôn. Thấy tôi bước vào trong, anh Sơn liền hấp tấp hỏi ngay. Sao rồi? Có ổn không Y Hân? Ổn ạ, em làm xong rồi. Em xin nghỉ ba ngày nhé. Hôm trước anh đã nói rồi ấy, nhớ không anh? À thì... Sao thế? Anh lại bắt em làm gì nữa sao? Chẳng hiểu sao số của mày dạo này hên ghê vậy đó. Lại có kèo cho mày kiếm tiền nữa. Không biết ý của mày sao đây? Ai thế anh, em có quen không? Anh Sơn không trả lời vội mà đưa tay lên gãi lấy đầu mình. Tôi tò mò nhìn anh để chờ đợi câu trả lời. Đột nhiên lúc này chị Huế bước ra nhìn tôi rồi nghiêm giọng nói Y Hân, vào trong chị có chuyện muốn nói với em đây. À dạ, em vào ngay ạ. Nói thế rồi chị Huế cũng bảo đi trước. Mỗi lần nói chuyện với chị ấy tôi đều sợ nên bây giờ cũng thế. Tôi biết ở quán này có rất nhiều đứa đi khách để kiếm tiền thêm, nhưng vấn đề là có đi nhiều hay ít mà thôi. Tôi hít vào hơi sâu rồi mới chào anh Sơn để vào trong phòng chị ấy. Đứng bên ngoài gõ cửa tôi nói vọng vào. Em vào nha chị. Ừ, vào đi. Tôi nghe chị ấy nói thế thì liền đưa tay lên để cửa rồi bước vào trong. Tôi rất ít khi gặp mặt chị ấy riêng thế này mà chỉ thông qua anh Sơn thôi. Bây giờ gọi như vậy tôi lại càng run hơn. Ngồi xuống ghế trước mặt, chị ấy không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn. Em đi khách nữa không? Sao, sao à Chẳng phải lúc mới vào làm, em đã nói là không đi khách, nhưng hôm vừa rồi chị biết em đã đi. Vậy bây giờ em còn muốn đi nữa không? Em... Chị biết em không giỏi nói dối, nhưng hiện tại có người bảo muốn em đi du lịch cùng với họ. Em cũng biết đi tour là gì mà. Đúng không? Nghe chị ấy nói thế, tôi thấy trột dạ vô cùng. Đúng là người làm chủ, làm nghề lâu năm thì chỉ cần nhìn sắc mặt của nhân viên, đã hiểu được mấy phần rồi. Cơ mà tôi lại không muốn làm công việc này, bởi vì tôi thấy bản thân mình quá bẩn. Tôi lại không muốn càng lúc mình càng lún sâu vào, để rồi không thể thoát ra được. đang lúc tôi vẫn còn suy nghĩ, thì điện thoại lại vang lên tin nhắn của Y Bình gửi đến. Chị hai ơi, không biết là bệnh của em như thế nào rồi, nhưng bác sĩ bảo khi nào chị làm xong thì đến bệnh viện. Em thấy lo quá chị ơi. Em sẽ không sao đâu, lát nữa làm xong chị sẽ tranh thủ ghé qua ngay. Dạ. Tắt điện thoại mà trong lòng tôi lại dâng lên muôn vàn nỗi lo. Chẳng phải là con bé mới làm phẫu thuật hay sao? Sao bây giờ bác sĩ lại muốn gặp mặt tôi nữa chứ? Không lẽ bệnh của Y Bình lại xấu đi nữa sao? Thấy tôi ngồi mơ hồ suy nghĩ, thì chị Huế liền gõ tay nhẹ xuống bàn rồi nhìn tôi hỏi. Em có chuyện gì sao? À không ạ, chị cứ nói tiếp đi, em nghe đây ạ. Chị chỉ muốn hỏi em là đồng ý đi hay không thôi. Đây là quyền của em. Tiền em nhận nên em cứ suy nghĩ rồi trả lời nhé. Người đàn ông này chị nghĩ ít nhiều gì em sẽ biết rõ, nên chị sẽ không ép. Dạ, vậy chị để em suy nghĩ lại nhé chị Chị Huế nghe tôi nói thế thì cũng gật đầu đồng ý Nói chuyện xong với chị ấy, tôi mới bước đi ra ngoài Thấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ giờ còn to nhỏ gì sầm, nhưng tôi vẫn mặc kệ Nhìn ra thấy trời bây giờ cũng bắt đầu tối rồi Hôm nay tôi được nghỉ, nhìn quanh lại không thấy anh Sơn đâu Nên tôi mới trở về thẳng nhà mình luôn Trên đường về nhà tôi ghé vào chợ mua ít đồ để nấu cháo, rồi lại đến bệnh viện với con bé ngay. Mấy ngày này tôi nhất định sẽ ở bên cạnh và chăm sóc nó qua thời gian khó khăn này mới được. Mang tâm trạng thoải mái nhất có thể để đối diện với con bé. Nó nhìn thấy tôi vào thì liền ngạc nhiên hỏi. Ủa, hôm nay chị hai không đi làm sao ạ? Em tưởng giờ này chị đang đi làm chứ? Ừ. Tại vì chủ quán biết em gái của chị bị bệnh Nên đã cho chị nghỉ phép vài ngày rồi Thấy họ thương hai chị em của mình nhiều không? Dạ nếu vậy họ tốt thật luôn đó chị Ừ em có thấy đau ở chỗ nào nữa không? Vài ngày tới chị sẽ ở đây chăm sóc cho em Có gì thì nói cho chị biết với nhé út Dạ em biết rồi chị hai Nghe tôi nói sẽ ở lại đây ngủ để chăm sóc Nên nó liền mỉm cười ngay Nhìn nụ cười vui vẻ ấy của nó Mà trong lòng tôi thấy hạnh phúc lây Cuộc đời tôi như thế nào cũng được Xấu tốt gì cũng được Thiếu thốn người đời ghét bỏ Hay cam thủ gì cũng được Những thứ tôi cần nhất Cũng chỉ là nụ cười trên môi của em mà thôi Bây giờ cũng đã khuya Nên bác sĩ đã về rồi Tối hôm đó tôi nằm cạnh Y Bình ngủ Điện thoại cứ sáng đèn mãi Nhưng tôi lại không muốn xem Vì tôi đã biết được Người gọi đến là ai rồi, chỉ là không muốn bận tâm đến anh ta thôi. Y Bình thấy tôi không nghe máy thì liền nhìn tôi tò mò hỏi. Sao chị không nghe máy đi ạ? Hình như có ai gọi cho chị đấy. À, chắc là người ta gọi nhầm số, hay là số xác gì ấy mà. Thôi, em ngủ sớm đi. Thì chị cứ nghe thử xem, nhỡ đâu người ta cần liên lạc với mình thì sao ạ? Ừ, vậy em ngủ đi, để chị ra ngoài nghe nhé. Còn bé nghe tôi nói thế thì liền gật đầu đồng ý. Tôi thấy vậy thì mới cầm chiếc điện thoại đi ra ngoài hành lang để nghe. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi đứng so dự một lúc rồi mới đưa tay ấn nghe. Alo, tôi nghe đây. Em đang ở đâu thế? Hôm nay không đi làm sao? Tôi đến quán nhưng không thấy em đâu. Ừ, hôm nay tôi được nghỉ. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Chỉ là thấy nhớ nên muốn tìm em thôi. Hay là tôi đến nhà em nhỉ? Em muốn ăn gì không tôi mua? Thôi nào, anh hãy bớt văn vở lại hộ tôi đi được không? Tôi với anh chẳng có gì để nhớ nhung nhau cả. Cũng không thân đến mức mua đồ ăn đến nhà như vậy đâu. Em cấm được anh sao? Nghe anh ta nói lần này tôi lại không lên tiếng đáp lời lại. Vốn dĩ tôi làm gì có quyền cấm cản được ai chứ? Chỉ là tôi không biết được rằng Mình có điểm gì để hắn ta chú ý nhỉ? Vì tôi biết rõ hắn cũng chẳng phải loại người trung tình và chỉ xem mình như trò đùa thôi. Thấy tôi im lặng, người kia liền lên tiếng nói tiếp. Làm bạn gái anh nha, Lâm Y Hân. Lần này anh sẽ nhận được gì nếu như Thắng vậy? Không, lần này anh không cá cược với ai cả. Anh nói thật lòng đấy, em tưởng anh đùa sao? Tôi không nghĩ anh đùa, chỉ là tôi biết anh đang nói dối thôi. Vậy nhé khuya rồi tôi đi ngủ trước đây Chào anh Nói xong câu đấy tôi liền tắt máy ngay Tôi vốn dĩ là người cục mịch Suy nghĩ gì thì nói đó Cũng chẳng biết phải làm sao Để khiến người khác hài lòng về mình Khi tính tình lại quá thẳng như vậy Tôi tắt điện thoại rồi vào trong Thấy Y Bình đã nhắm mắt ngủ rồi Nên tôi mới kéo mền lên cho em Rồi trở về vị trí của mình Vừa đặt lưng xuống thì điện thoại lại tiếp tục báo đến một tin nhắn Lần này không phải tên thiên công tử kia mà là một số lạ với nội dung 10 giờ đến gặp tôi Ai vậy? Tôi tò mò nhìn vào màn hình điện thoại đọc lại dãy số ấy một lần nữa nhưng lại không thấy trả lời Nghĩ bụng chắc là số người ta gửi nhầm nên tôi đã tắt máy rồi nhắm mắt lại ngủ luôn Cả đêm nằm ở viện tôi không tài nào nhắm mắt lại được Chắc vì hậu phẫu, nên con bé cũng ngủ rất ít. Đến sáng dậy thấy nó vẫn còn đang ngủ, nên tôi mới vệ sinh cá nhân, rồi xuống dưới căng tin để mua cháo cho nó. Hít được chút gió mát, mà tôi cảm thấy thoải mái thật sự. Vẫn vô tư đi như thế, tôi lại vô tình phát hiện ra con tâm, đang nhìn trước ngó sau như một tên ăn trộm, xuất hiện nên tôi mới đi lại đấy. Vỗ vào tay nó hỏi. Này, mày đến đây làm gì thế? Sao nhìn ấp úng quá vậy? Còn điên này, mày làm tao giật cả mình. Mày làm chuyện gì xấu mà lại giật mình? Tao chỉ hỏi thôi mà. Không phải chuyện của mày, đừng xía vào. Ờ, trả lời tôi với giọng nói bực dọc rồi nó cũng bỏ đi. Tôi thấy có một người đàn ông cũng đi cùng với nó ngay sau đó, nên cũng lắc đầu rồi vào căng tin mua đồ vậy. Chuyện của nó khá phức tạp, tốt nhất là tôi không nên dính đến, nếu không lại rắc rối hơn. Tôi mua đồ xong thì lên phòng. Lúc này thấy Y Bình đã thức rồi nên liền nói. Chị hai, số điện thoại này là của ai thế? Nghe nó hỏi, ánh mắt tôi liền di chuyển xuống tay của nó mới phát hiện là điện thoại của mình. Lúc nãy tôi quên cầm theo. Chẳng lẽ nó đã nghe cuộc gọi của ai đó rồi sao? Tôi nhìn nó rồi mới nhận lấy điện thoại. Ấn vào cuộc gọi tôi thấy là số của Thiên nên mới thở dài nói. Em đã nghe máy của chị à? Người này có nói gì với em không? Anh ấy bảo mình là bạn trai của chị. Hầm, hắn ta không phải là bạn trai của chị đâu. Hắn nói phét đấy, em đừng tin. Anh ấy tên là gì vậy chị? Em không thấy chị lưu tên anh ấy. Người đấy tốt nhất em đừng quan tâm, sở hơi ấy, nên chị không thích mà thấy phiền lắm cơ. À, chị mua cháo cho em này, ăn luôn cho nóng nhé. Dạ. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, rồi cũng lấy cháo ra cho con bé ăn. Trong lúc nó ăn thì tôi đến chỗ bác sĩ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nó. Nghe bác sĩ nói cơ bản là đã cắt thành công khối U, nhưng nó có phát triển lại hay không thì cũng còn tùy thuộc. Chỉ là bác sĩ muốn tôi dành thời gian nhiều hơn cho con bé, quan tâm nó nhiều hơn, để sau này đỡ phải hối hận Nghe bác sĩ nói đến đó tôi lại thấy nặng lòng lắm. Tuy là không nói thẳng, Nhưng tôi lại thấy rất đau. Buổi trưa đó đợi con bé ngủ tôi mới tranh thủ về nhà để lấy thêm ít đồ. Tôi sẽ ở đây thêm hai ngày nữa rồi lại nhận công việc mà triệu Huế đã giao. Mặc dù không muốn nhưng bản thân tôi lại không nỡ từ chối. Có phải là tôi quá tham hay không? Tôi chạy xe máy về nhà thấy đầu ngõ có chiếc ô tô sang đậu ở đấy nên thấy tò mò. Đến khi vào trong đến căn phòng của mình Tôi lại ngạc nhiên khi thấy có người đàn ông đứng đó. Anh ta tay bỏ trong túi quần, ánh mắt đảo quanh căn phòng tôi một lượt. Lúc này hai mắt tôi mở to ra vì ngạc nhiên khi thấy hình ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Miệng khẽ lắp bắp nói. Sao, sao chú lại ở đây? Sao cô không trả lời tin nhắn của tôi? Chú nhắn tin tôi lúc nào mà sao chú lại có số điện thoại của tôi vậy? Không cần biết, bây giờ trễ hai tiếng rồi đấy. Chú lạ thật đấy, tôi làm gì mà chạy hai tiếng, nhưng mà chú đến đây để làm gì, đừng nói là chú tìm tôi nhé. Lần này chú lại không trả lời tôi, mà đột nhiên bước tới nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi giật mình xe lẫn ngạc nhiên mà vằng tay chú ra nói. Chú đang làm gì thế, định kéo tôi đi đâu vậy? Tôi mua cổ đêm này. Này, chú bé miệng thôi, cái gì mà mua hả? Nếu không muốn để người khác nghe thì mau đi theo tôi. Nói thế rồi chú cũng thản nhiên kéo tay tôi đi. Mở cửa xe chú ấy đẩy tôi vào trong, rồi đóng chặt cửa lại. Tôi lướng cuống vì xe mình vẫn còn nằm nên mới vội quay sang chú nói. Chú đừng có làm càn nữa, mau mở cửa xe ra cho tôi đi. Xe tôi vẫn còn nằm ở ngoài, lỡ không may bị ăn cắp thì sao? Tôi sẽ mua xe khác cho cô. Này, chú đừng nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì thì làm nhé. Tôi đã nói là sẽ không gặp lại chú nữa. Chú cũng đã nói như vậy rồi mà. Tôi không nghĩ rằng mình có tiền, mà tôi có rất nhiều tiền. Lời nói đó vừa dứt thì chiếc xe cũng lao đi nhanh. Sự còn ngõ nhỏ xuất hiện chiếc xe sang trọng của chú, bỗng chốc thu hút được ánh mắt của mọi người. Tôi thầm chửi trong lòng vì chú quá đáng thật sự. Những người có tiền như chú rất thích xem thường người khác sao. Người đàn ông này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì trong đầu chứ Chú xem tôi là công cụ Để khi cần thì tìm đến hay sao Tôi tức giận đưa mắt nhìn chú ấy Rồi lại quay ngoắt ra ngoài Trong lòng chẳng vui vì đều hiện rõ lên mặt Chú ấy cứ thế mà lái xe đi Chẳng biết là tôi đã ngủ quên từ lúc nào Nhưng đến khi tỉnh dậy Thì đã thấy chiếc xe dừng lại Người ở bên cạnh loay hoay mở dây an toàn cho mình Gương mặt kề sát, vô thức, môi chạm môi vào chú ấy. Giật mình tôi quay mặt đi hướng khác lắp bắp nói. Để đấy tôi làm cho. Dậy rồi thì tốt. Nói thế rồi chú ấy cũng mở cửa xe ra rồi đi xuống. Tôi chỉnh lại tóc rồi cũng bước đi ngay. Trước mắt tôi bây giờ là một bãi cát trải dài miên man. Tôi chưa tỉnh đi đâu khỏi thành phố nên cũng chẳng biết đây là đâu nữa. Đột nhiên chú ấy quay sang tôi nói Cô cần tiền để làm gì? Đó là việc của tôi Cuộc sống, xa hoa, ăn chơi, trưng diện thì cô không phải Tôi đang tự hỏi chỉ một vài ngày như thế Mà cô đã dùng hết số tiền ấy sao? Chú chỉ cần biết tôi cần tiền Những chuyện khác không đáng để chú quan tâm đến đâu Vừa nói dứt câu tôi liền đi ra một vòng Tôi không thích kể hoàn cảnh của mình cho người khác biết bởi vì tôi không muốn nhận lấy sự thương hại từ bất cứ ai thêm nữa. Đừng hóng gió một lúc thì chú ấy đưa tôi về khách sạn. Tôi không mang theo đồ, nên cứ ngồi im lặng ở đấy chờ chú tắm. Đến khi bước ra, trên người chú ấy chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng. Trên tóc vẫn còn vương vài giọt nước chảy xuống chiếc vào ngực săn chắc, khiến tôi ở phía này cũng bắt đầu đỏ mặt. Tôi thấy ngại nên mới vội quay đi chỗ khác. Lúc này giọng nói ở phía sau cũng vang lên. Cô không cần phải giả vờ trước mặt tôi. Tôi thừa biết cô thế nào. Rốt cuộc chú đưa tôi ra đây làm gì? Nghỉ ngơi. Tại sao không phải là người khác? Tại sao cứ phải là tôi nhỉ? Vì người khác không cần tiền như cô. Ngay chú ấy trả lời như thế, tôi liền cứng miệng ngay. Bất giác khóe môi lại nở ra nụ cười chua chát. Tôi đáng bị khinh bỉ thế là cùng rồi. vốn dĩ chú ấy nói rất đúng tôi là người ham tiền. Tôi rất thích tiền nên cho dù có muốn người khác tôn trọng mình cũng rất khó. Tôi im lặng không trả lời. Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Cứ tưởng của mình nhưng giọng nói ở phía sau vang lên. Alo, tôi nghe đây. Bây giờ tôi không có ở nhà, chị tìm tôi có việc gì không? Thế à, nếu vậy tôi sẽ nói chuyện với nó sao? Chị cứ yên tâm, tôi đã hứa với nó thì tôi nhất định sẽ làm. Bao giờ bạn gái nó no đến thì tôi sẽ về nhà vậy. Thế nhé, tôi đang bận, tôi tắt máy trước đây. Chú ấy nói chuyện xong thì cũng đặt điện thoại xuống bàn rồi lau tóc. Vì đứng xa nên tôi chẳng nghe thấy người kia nói gì. Nhưng đó là chuyện của họ, chẳng liên quan đến mình. Nên tốt nhất là tôi không nên biết làm gì. Người đàn ông kia mang tôi ra đây chỉ để nghỉ dưỡng. Ban ngày chú ấy đưa tôi đi ăn như những cặp tình nhân khác. Còn ban đêm thì chúng tôi lại làm những chuyện mà các cặp đôi hay làm. Đúng chuẩn người đàn ông bên ngoài nhiều tiền trên giường mạnh mẽ. Chú ấy hành tôi đây nỗi tôi chẳng thể nào xuống giường nổi. Mỗi lần như thế chú lại nói. Tôi không muốn xác dối với loại con gái như cô. Tốt nhất là cô nên biết điều mà cẩn thận đấy. Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến chú đâu. Lần này xem như là lần cuối vậy. Không trả lời tôi. Mà chú ấy lại bắt đầu lăn người tôi ra rồi làm tiếp nhiệm vụ. Đúng là cái miệng hành cái thân tôi đây mà. Xong việc tôi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Y Bình. Hôm nay chị bận quá. Ngày mai chị sẽ vào với em nhé, Y Bình. Dạ. Nhìn nó trả lời mình một cách nhanh như vậy. Nên tôi lại thấy có lỗi vô cùng. Chắc là thấy trễ nên nó đang chờ điện thoại của tôi chăng? Ngó nhìn sang thấy người đàn ông kia đang lưng trần nằm ngủ, mà tôi chỉ biết thở dài. Rốt cuộc bây giờ tôi chính là người phụ nữ bán rẻ thân mình vì những đồng tiền và nhận lấy sự khinh bỉ từ người khác sao. Rốt cuộc đến bao giờ thì cuộc sống của tôi mới trở nên tốt đẹp hơn đây. Sáng ngày hôm sau tôi khẽ cựa mình thức giấc vì nghe thấy tiếng nước từ nhà tắm vọng ra. Chắc là chú ấy đang tắm. Đứng dậy tôi chẳng lấy áo rồi bước sang ngoài ban công ngắm biển. Cuộc sống của những người nhà giàu đều hưởng thụ bằng buổi sáng ở nơi xa nhỉ? Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên nên tôi liền đi vào nghe máy ngay. Alo, tôi nghe đây. Em đang ở đâu vậy? Anh hỏi làm gì? Lời của tôi vừa dứt, thì tiếng của người đàn ông bước từ nhà tắm vang lên. Đi chơi với tôi vẫn không quên nhận khách à? Này chú! Tắt máy đi. Chưa để cho tôi trả lời lại, thì chú ấy liền đi nhanh tới giật lấy điện thoại trên tay tôi tắt máy, rồi ném lên giường. Càng lúc tôi thấy chú ấy càng quá đáng nên đã nổi giận nói. Chú cũng chỉ là khách thôi mà. Sao lại phải thái độ với tôi thế hả? Là người trả tiền cho cô. Chỉ cần tôi không hài lòng thì cô tuyệt đối không được làm. Hiểu chưa? Cuộc đời tôi đúng là xui xẻo khi... Vỡ phải người đàn ông này. Chỉ cần lần này tôi thoát khỏi chúng, thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dính dáng gì đến nữa. Tuyệt đối không. Tôi cứ tưởng là chú ấy bảo mình đi một ngày nhưng dường như chẳng phải. Đến ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa được về nhà. Bữa trưa đang ăn tôi định lên tiếng hỏi thì đột nhiên lúc này có một giọng nói ở phía sau vang lên. Anh Khánh Nghe thấy tiếng phụ nữ cả tôi và chú ấy đều quay lại nhìn Lúc này tôi ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy nhìn chú mỉm cười. Hình như họ quen nhau hay gì ấy nhỉ? Người kia nhìn tôi, nhưng lại giả vờ không quen biết, mà tiến lại ngồi xuống cạnh nói chuyện với chú ấy. Anh Khánh ra đây từ bao giờ thế à? Lâu rồi em mới gặp lại anh đấy. Anh vẫn khỏe chứ à? Anh nên trả lời câu nào trước đây? Anh lại chê em nữa rồi, lâu ngày không gặp. Anh vẫn đẹp trai và ngon như ngày nào nhỉ? Thế à? Anh đừng quá khiêm tốn như thế. À người này là bạn gái mới của anh sao? Người phụ nữ kia bắt đầu nhìn sang tôi. Với câu hỏi ấy chú không biết trả lời thì đúng rồi. Chẳng lẽ bây giờ lại bảo với người khác là thuê tôi sao? Tôi ở phía này vẫn giữ im lặng vì vốn sĩ cô ấy không hỏi tôi. Mà nếu có hỏi thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Lúc này giọng nói của chú ấy vang lên, khiến tôi không mấy ngạc nhiên lắm. Người phụ nữ, tốt nhất em đừng nên biết đến. Sao thế? Từ lúc chia tay em, gu của anh cũng mặn quá nhỉ? Tôi nghe người kia nói thế thì bắt đầu đưa mắt nhìn cô ấy. Thì ra đây là bạn gái cũ của anh ta sao? Đúng như kiểu là oan da ngõ hẹp ấy nhỉ? Đi tới đây rồi mà vẫn gặp thì đúng là xui xẻo mà. Tôi không muốn liên quan đến họ nên vẫn ngồi thản nhiên ăn. Đột nhiên lúc này điện thoại tôi vang lên, thấy số của anh Sơn gọi đến, nên tôi liền nhìn anh ta nói. Tôi ra ngoài nghe điện thoại đã. Tôi cầm điện thoại rồi đứng dậy rời đi ra một góc để nghe máy. Alo, em nghe đây anh Sơn. Cuối cùng mày cũng chịu rồi đấy à? Đi lúc nào sao không bảo với anh một tiếng vậy? Ý của anh là sao ạ? Thì là tên Khánh đấy. Chẳng phải mày đang đi cùng với anh ta sao? Dạ, chẳng lẽ anh ta là người mà chị Huế đã nói sao à? Còn ai vào đây trồng khoai đất này nữa? Ta không biết mày đã bỏ bùa mê gì với hắn mà hắn ta lại say mê mày như điếu đổ thế nhỉ? Hay là đêm đầu khó quên dây dứt mãi nên giờ mới thế đây? Không phải đâu anh. Thế thì còn gì nữa? Đẹp trai ngon thế cơ mà. Xung quanh hắn còn rất nhiều sự lựa chọn nhưng chẳng hiểu sao mày lại nằm trong tầm ngắm đấy. Tôi nghe anh Sơn nói thế thì ánh mắt bắt đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Chẳng lẽ anh ta thích tôi chăng? Nhưng không đúng. Nhìn cái cách mà chú thể hiện và đối xử xem thường tôi thì tôi đã biết rồi. Chắc là vì thời gian ngắn không tìm được người nên chú mới miễn cưỡng mà chọn tôi làm nơi để thỏa mãn thôi. Nói điện thoại với anh Sơn xong tôi cũng quay về vị trí cũ. Nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất thân Tôi lại không nghĩ rằng mối quan hệ kia chỉ kết thúc là người yêu cũ. Cố gắng mà kệ không quan tâm, nhưng người phụ nữ kia vẫn không chịu để yên cho tôi. Trong lúc ông chú bảo bà, bà nhà vệ sinh, thì cô ta liền nhìn tôi nhếch lên nụ cười khinh bỉ hỏi. Cô làm nhân viên ở quán bà à? Dạ. Lúc nãy chỉ cần nhìn sơ qua là tôi đã biết rồi. Chỉ là có anh Khánh ở đây tôi không tiện nói ra. Làm người như cô rất biết cách chiều khách nhỉ. Thì sao ạ? Cô đang hỏi tôi sao? Đúng vậy. Cô có tư cách để hỏi lại tôi đấy à? Làm gái mà có quyền nói chuyện ngang hàng với tôi như thế sao? Cô nghĩ mình cao quý lắm khi chỉ biết diên sỉ bên cạnh người đàn ông khác để kiếm tiền à? Tôi làm công việc gì thì cũng không liên quan đến cô. Hay là cô đang tức giận vì người yêu cũ của cô xuất hiện bên cạnh tôi sao? Cô đang ghen hả? Cô mặt dày hơn tôi nghĩ đấy. Lần này tôi không đáp trả lại lời cô ấy, mà nâng cốc nước lên uống rồi lau miệng. Vốn dĩ công việc này không nên gây nhiều phiền toái nhưng vì cô ta nói chuyện khó nghe và kiếm chuyện nên tôi mới trả lời lại như thế. Thấy tôi không trả lời lại, người kia liền tỏ vẻ tức giận, nhưng cũng không thể làm gì khi người đàn ông này xuất hiện nói, về thôi, ừ. Lúc này chú ấy mới quay sang nhìn cô ta nói, anh có việc nên đi trước đây. Bữa ăn này coi như anh mời em nhé Về lại Sài Gòn Chúng ta có thể gặp mặt nhau chứ Tùy em Nếu vậy hẹn gặp anh vào một ngày không xa nhé Khánh Lần này chú ấy không đáp trả lời lại người phụ nữ kia Mà chỉ nhắc miệng lên cười Rồi kéo tay tôi ra về Tôi không phải người yêu mới của chú ấy Nhưng với những thành phần Người yêu cũ hãm như này Thì tôi luôn thấy dị ứng Ở đây nghỉ ngơi mấy hôm rồi Chúng tôi cũng quay trở về Trên đường về tôi thấy điện thoại của chú ấy vang lên liên tục, nhưng chú lại không nghe. Một phần cũng tò mò lắm, nhưng tôi lại không có quyền gì để hỏi, nên đành nhắm mắt lại ngủ tiếp. Sau mấy tiếng ngồi xe, thì chú ấy cũng đưa tôi về nhà. Chiếc xe dừng ở đầu ngõ, chú ấy đưa tôi một sấp tiền. Cất vào tôi cũng lặng lẽ mở cửa bước xuống đang lúc tôi định đi vào trong Thì giọng nói của chú ấy lại vang lên Từ nay về sau Cô không được đi khách nữa Bản thân cô bây giờ chỉ được phục vụ mỗi tôi thôi Hiểu chưa Tại sao tôi phải nghe theo lời của anh Đơn giản là vì tôi không thích dùng chung đồ Với thằng khác Tiền tôi sẽ cấp Thế nên tốt nhất đừng để tôi biết Cô làm gì sau lưng tôi đấy nhé Không cần đâu Sau lần này chắc chắn tôi sẽ không gặp chú nữa Cô nghĩ mình thoát khỏi tôi sao Tôi nhìn chú ấy không trả lời lại mà lặng lẽ quay lưng đi vào trong phòng mình. Câu nói ấy của chú có nghĩa là gì chứ? Tại sao người đàn ông lại muốn chiếm hữu tôi khi chú ấy luôn xem thường và khinh bỉ con người tôi chứ? Bốn dĩ chúng tôi chẳng có gì ngoài việc va chạm thể xác cả. Người cần giải quyết nhu cầu và người cần tiền thì sao phải áp đặt lời nói của mình với họ chứ? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Đột nhiên lúc này bà chủ nhà trọ xuất hiện trước mắt, khiến tôi giật mình mà lắp bắp nói. Con, con chào cô ạ. Người ngồi trong chiếc ô tô sang kia là ai thế? Mày vừa gặp được đại gia đấy hả? Không phải ạ. Thế thì là gì? Mày chỉ mới 20 tuổi thôi. Mày không sợ đánh mất tương lai của mình đấy à rồi người ta có vợ con, họ biết được thì đời mày sẽ ra sao đây hả? Không phải như cô nghĩ đâu ạ. Mày nghĩ tao là con nít lên 3 tuổi à? Biết là cuộc đời chị em mày tao không quản được nhưng tao chỉ nhắc thế thôi. Đừng để đến lúc hối hận không kịp đâu đấy, biết chưa? Tôi không đáp lại lời nữa mà chỉ khẽ gật đầu. Tuy miệng cô nói ra những lời khó nghe nhưng nó lại quá đúng vào hoàn cảnh của tôi ngay lúc này. Tôi cứ như người mất hồn bước vào phòng nhìn thấy chiếc xe vẫn nằm ở đây thì thở vào Có lẽ đâu đó số tôi vẫn còn may mắn chăng? Vào phòng tôi thả người lên giường nằm, hai mắt nhìn về phía ba mẹ nói. Con đã có tiền rồi, nhưng con không biết làm gì với nó cả. Bản thân con bây giờ rất thảm hại đúng không ba mẹ? Vì tiền mà con đã bán rẻ bản thân mình như vậy, liệu rằng thời gian sau này con sẽ như thế nào đây? Con có phải lần nữa vướng vào những vết nhơ mà suốt cả đời này không thể rửa được không ạ? Tôi cứ nằm đấy nói chuyện một mình rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi trời tối thì mới giật mình dậy chuẩn bị để vào bệnh viện với con bé. Lúc tôi đến nơi thì thấy nó đang lướt điện thoại. Nhìn thấy tôi vào nó liền mỉm cười nói. Chị hai giải quyết xong việc rồi à Ừ, em thấy trong người thế nào rồi khỏe chưa? Có muốn ăn gì không để chị ra ngoài mua cho em ăn? Không ạ. Lúc nãy em đã ăn rồi chị Em gửi người ta mua à? Không ạ, là bạn trai của chị mua cho em Anh ấy cũng mới vừa về lúc nãy đó chị Bạn trai của chị Là ai? Thấy vẻ mặt tôi hiện rõ sự ngạc nhiên Thì nó liền cao mày lại Ánh mắt bắt đầu dò xét hỏi Chẳng lẽ người đó không phải là bạn trai của chị sao à? Anh ấy nói mình là bạn trai của chị Mấy ngày chị bận anh ấy đều đến đây để mua đồ cho em ăn Và bảo là chị đã gọi nhờ anh ấy chăm em nữa kia mà. Lần này tôi biết người mà nó đang nhắc đến là ai rồi. Tôi hít vào một hơi sâu rồi mới nói. Thế à, em đợi chị một chút. Chị ra ngoài ngay điện thoại đã nhé. Vừa nói dứt câu tôi vừa quay lưng đi ra ngoài. Nhưng chân vẫn còn chưa được ba bước. Thì anh Thiên lại xuất hiện. Nhìn thấy tôi ở đây. Nhưng anh không quan tâm đến. Mà chỉ mỉm cười rồi bước lại gần con bé nói. Anh để quên điện thoại anh về nhé Dạ anh về cẩn thận ạ Nói thế rồi anh ta cũng lấy điện thoại và bước đi Điều đặc biệt là anh ta lại không nói gì đến tôi Mà cứ thế bước ra ngoài Tôi thấy vậy thì liền bước theo sau Đi nhanh đến kéo tay anh lại tôi lên tiếng nói Tại sao anh lại nói với con bé như vậy? Anh biết rõ mối quan hệ giữa tôi và anh là gì mà Không phải sao? Em có biết con bé đã nói với anh những gì không? Nói gì? Nó biết bản thân nó bị bệnh sẽ không sống được lâu, nên đã nhờ anh chăm sóc em. Khi nó nghe anh nói mình chính là bạn trai của em, nó đã vui đến nỗi khóc rất nhiều. Anh đã hiểu lầm em, nên em hãy để anh chăm sóc và bảo vệ cho hai chị em của em có được không y hân. Nghe anh nói thế chẳng hiểu sao khóe mắt tôi lại thấy cay cay. Không phải vì tôi thấy vui mừng, vì anh đã nói sẽ chăm sóc bảo vệ hai chị em. Cái mà tôi đau lòng chính là câu nói của em gái mình. Tôi biết bản thân mình không thể ngăn cấm được suy nghĩ của nó. Hú hồ gì nó lại mắc căn bệnh quái ác này nữa. Để suy nghĩ những thứ tiêu cực cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi lại thấy đau rất nhiều. Thấy tôi đứng im lặng như thế. Đột nhiên lúc này anh ta lại tiến đến vài bước. Rồi sang tay ôm lấy tôi vào lòng. Bản thân đã chịu biết bao sóng gió cũng không hề gục ngã. Nhưng dường như bây giờ tôi lại thấy yếu lòng thật rồi. Tôi cứ đứng im như vậy mặc kệ cho anh ta ôm lấy mình vỗ về. Một lát sau anh ta lại lên tiếng nói. Anh chưa bao giờ thật lòng với ai cả. Anh biết anh cũng chẳng đủ trưởng thành để có thể bảo vệ một người con gái. Nhưng đối với em thì khác. Dù em có chấp nhận hay không thì anh vẫn sẽ bảo vệ em. Đấy chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi. Đàn ông họ luôn như vậy mà. Nhưng anh rất nghiêm túc. Em hãy để anh cùng em chăm sóc con bé được không, Y Hân? Trong đầu tôi bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều cả. Gỡ lấy tay anh ra, tôi gượng nói. Cảm ơn anh vì những ngày qua đã chăm em gái tôi nhé. Bây giờ anh về đi, tôi phải vào với nó rồi. Y Hân Lần này tôi không trả lời lại anh ta nữa mà quay lưng đi thẳng vào phòng không phải vì bản thân tôi kiêu ngạo mà từ chối anh ta mà chính là tôi không dám đối diện với những người như họ tôi biết bản thân mình thấp hèn tôi lại vấy bẩn bởi cái nghề mà tôi đang làm nên tôi không có tư cách gì để ở bên cạnh anh ta những người họ với tôi chỉ là một đẳng cấp khác lạ một ranh giới quá rõ ràng bước vào trong con bé nhìn tôi hỏi Anh Thiên về rồi hả chị? Ừ anh ấy về rồi Em rất vui Vì chị đã tìm được một người tốt như vậy Tuy là chỉ mới tiếp xúc nói chuyện với anh ấy có mấy ngày Nhưng em lại cảm nhận được anh ấy là một người rất ấm áp Sau này em có thể an tâm Mà giao chị gái của mình cho anh ấy rồi Đừng nói nữa Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là sức khỏe của em Chị chỉ muốn em khỏe mạnh bên chị thôi hiểu chưa? Em hiểu rồi ạ, nhưng em thấy hai người đẹp đôi lắm đấy nhé. Em ủng hộ cả hai tay và hai chân luôn. Tôi nghe nó nói thế thì liền bật cười rồi bước tới xoa lấy đầu nó. Con bé này đã lớn thật sự rồi, lại còn biết lo lắng cho chị gái của mình nữa chứ. Đêm đó đợi nó ngủ rồi, tôi mới mở điện thoại lên xem. Thấy tin nhắn từ hai số lạ nên tôi xem của tên thiên kia trước. Dù câu trả lời của em có thế nào thì anh vẫn sẽ kiên trì theo đuổi cho đến cùng. Tôi thở dài rồi lặng lẽ mở sang tin nhắn kia. Có lẽ đây là số của ông chú già rồi. Thời gian này tôi không có ở Việt Nam. Cô nên nhớ những lời tôi dặn. Nếu không đừng trách tôi đấy nhé. Đọc đến đó tôi lại thấy máu trong người tôi sôi lên vì tức. Chú ấy lấy cái quyền gì mà cấm cản tôi như thế. Người yêu thì chẳng phải. Bạn tình thì tùy lúc Mà sao lại cứ muốn chiếm hữu người khác như vậy Không trả lời ai thêm nữa tôi tắt máy Rồi kéo mền đắp ngủ Ở bệnh viện thì ngủ không bao giờ ngon giấc Nghĩ lại càng thấy thương con bé nhiều hơn Bệnh tật nằm một mình ở đây chắc nó sẽ buồn lắm Cả đêm đó tôi cứ nằm suy nghĩ đến sáng Rồi dậy vệ sinh cá nhân cho nó ăn uống xong thì mới ra về nghỉ mấy hôm rồi nên phải đi làm lại thôi. Buổi chiều đó khi vừa tới quán, tôi đã nghe anh Sơn nói to nhỏ với mình rồi. "Này, mày biết tin gì chưa?" "Tin gì thế anh?" Anh Sơn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới nói nhỏ vào tai tôi. "Con Tâm nó vừa đi phá thai với hung trước vậy đấy. Tưởng đâu nó cáo giả danh mà, khốn hết phần thiên hạ, nào ngờ vẫn bị ngu như thường." Giờ thì hậu quả khó lường rồi đấy. Để xem còn lên mặt nữa không. Hôm trước em thấy nó vào viện nhưng không nghĩ là nó đi phá thai anh ạ. Ừ, bởi vậy làm cái nghề này thì phải biết khôn mà mày không uống thuốc chưa vậy? Em chưa? Ôi trời, chiều nay mày đi mua uống ngay để cái bụng nhô ra thì coi như đời mày xong rồi con ạ, hiểu chưa? Tôi nghe anh sơ nói thì cũng gật đầu đồng ý. Tôi rất sợ rắc rối, đặc biệt là với người như chú ấy, nên càng lúc càng phải chú ý mới được. Nếu chuyện xui rồi mà có con thật, thì xem như xong đời tôi. Tốt nhất là nên phòng trước chuyện xấu nhất xảy ra. Một tháng sau, thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua một tháng. Tôi bây giờ đã nhận lời làm bạn gái của Thiên, theo ý nguyện của em gái mình. Vốn dĩ tôi không có tình cảm với anh ấy. Nhưng thời gian gần đây Thiên đã thay đổi rất nhiều. Anh đối xử tốt với chị em tôi. hàng ngày anh vẫn đến đưa đón tôi đi làm, rồi trở thành một thói quen. Một tháng qua thời gian không dài nhưng anh đã thể hiện rất tốt. Anh cũng chẳng đòi hỏi gì về chuyện khác, nên tôi đã chấp nhận đoạn tình cảm trong sáng ấy. Hôm nay tôi có hẹn với Thiên đi về nhà ăn cơm, nhưng vì mẹ của anh bận đi mua sắm, nên tôi buộc lòng phải đi cùng với mẹ anh ấy. Đến cửa hàng, mẹ anh lựa rất nhiều túi sách, đây nỗi tôi nhìn theo cũng muốn hoa cả mắt. Lúc này bác ấy mới nhìn tôi vui vẻ nói. Hôm nay bác tặng con, con xem cây nào thích thì cứ lấy đi, đừng ngại nhé. Dạ, bác cứ chọn đi ạ, con đứng xem là được rồi bác. Con gái thì phải biết làm đẹp cho bản thân, con cứ chọn đi, lát nữa sang kia bác còn tặng quần áo cho con nữa mà. Dạ, ngại quá. Con cảm ơn bác nhiều ạ. Ừ, xem rồi chọn đi con. Anh Thiền có việc nên đã đi nghe điện thoại. Chỉ còn lại mình tôi và bác gái nên tôi thấy ngại lắm. Mà mình thì nghèo khổ. Nên tôi tự thấy bản thân mình quê mùa thật sự. Tôi thấy có rất nhiều túi đẹp. Nhưng nhìn lại giá của nó, bằng mấy năm làm việc của tôi mà trong lòng thấy tiếc vô cùng. Nghe theo lời bác tôi đi dạo một vòng, Rồi lại chọn ngay chiếc túi giá rẻ nhất trong số những chiếc túi ở đây. Bác ấy thấy vậy thì liền cau mày lại nói. Con chọn xong rồi đây à? Còn nhiều mẫu mới lắm. Sao con không thử xem đi y hơn? Dạ, con thích cái túi này bác ạ. Vậy sao? Ừ, vậy cứ lấy theo ý của con vậy. Dạ. Tôi gượng ra nụ cười thật tươi nhìn bác. đây không phải là lần đầu tôi đi cùng với bác ấy. Vì thiên vẫn thường xuyên dắt tôi về nhà anh để ăn cơm. Chúng tôi bây giờ đã là người yêu của nhau rồi, nên việc gặp gỡ gia đình anh đó là điều bình thường. Chỉ là tôi thấy bản thân mình không xứng với họ. Một gia đình giàu có như anh và một cô gái nghèo làm công việc mà nhiều người xem thường như tôi liệu có đúng không? Tôi theo chân bác gái đi lựa đồ rồi tư vấn cho bác các kiểu. Lúc này nghe điện thoại xong anh cũng bước vào. Tay anh tròn qua eo tôi rồi vui vẻ nói. Mua đồ xong lát nữa mình đi ăn trưa rồi về em nhé. Ông chú của anh vừa về nước, sẵn tiện mình đi ăn trưa với chú ấy luôn nha, y hân. Lời của anh vừa dứt tôi định lên tiếng, nhưng ở phía sau đã nghe thấy giọng của bác gái vang lên trước mình rồi. Chú út của con về nước rồi à Thiên? Dạ mẹ, chú vừa đáp xuống sân bay, chắc là bây giờ đang trên đường đến nhà hàng đặt sẵn rồi đây ạ. Nếu vậy bây giờ mình đến đó luôn đi con. Kẻo chú ấy đến sớm lại trông con đó. Mẹ đã mua đồ xong chưa? Con thấy mẹ vẫn còn đang lựa mà, không phải sao? À, thời gian của mẹ lúc nào cũng rảnh. Nên để hôm khác mẹ đến mua cũng được. Con đợi mẹ thanh toán đã nhé. Dạ. Tôi đứng ở giữa nhìn hai người mà ngơ ngác. Chẳng phải bác gái vừa nói là sẽ sang bên kia mua thêm đồ hay sao? Tại sao khi nghe thấy chú út của thiên về nước, Thì bác lại cuống cuồng và hối hả như thế nhỉ? Thiên thấy tôi cứ đứng đơ người ra Thì liền đặt lên chán tôi một nụ hôn rồi nói Chờ đợi bao ngày thì cuối cùng cũng ra mắt em với chú ấy được rồi Chú ấy đi đâu hả anh? À, chú ấy đi công tác em ạ Cả tháng rồi mới về ấy Dạ Đi ăn xong lát nữa anh sẽ đưa em vào viện thăm y bình luôn nhé Sẵn ghé mua ít đồ cho em ấy Hôm qua Bình bảo với anh là tự nhiên muốn ăn hải sản đấy. Con bé này được anh cưng chiều quá rồi, sẽ hư cho mà xem. Anh đừng chiều nó quá đấy, sau này em sợ không nói được nó. Chiều cô em, mà để lấy được lòng cô chị thì anh có chiều suốt đời cũng ok luôn nhé. Tôi nghe anh ấy nói thế thì liền đánh nhẹ vào tay anh. Đến bây giờ tôi cũng không biết rằng đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu. Nhưng thấy anh tốt với chị em tôi như vậy Tôi lại càng thấy biết ơn anh nhiều hơn Tuy rằng bản thân mình không dành nhiều tình cảm cho anh Nhưng đến mức này tôi lại không thể làm gì khác Ngoài bên cạnh anh cả Thời gian qua anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi Đợi bác gái thanh toán đồ xong Thì chúng tôi cũng lên xe đi đến nhà hàng để ăn trưa Lúc này có mẹ đang ngồi cùng ở trên xe Mà anh lại vô tư thoải mái đan tay mình vào tay tôi, đưa lên hôn nhẹ một cái rồi cũng cất giọng nói với mẹ. Mẹ này, khi nào rảnh mẹ đi xem ngày lành tháng tốt, rồi sang cưới y hân về cho con nhé. Cách xa như thế này con thấy không an tâm chút nào cả. Con thật là muốn cưới không? Hay là lại trêu đùa con bé đấy? Thật chứ ạ, con chưa yêu ai nhiều như cô ấy cả. Đối với con hơn là tất cả, mẹ ạ. Ừ. Vậy lát nữa con cứ hỏi chú xem. Chú đã hứa là tìm vợ cho con đấy. Đảm bảo khi nhìn thấy Hân thì chú sẽ đồng ý ngay. Mẹ cứ yên tâm đi ạ. Tự nhiên bị anh đặt vào hoàn cảnh này tôi lại thấy hoang mang vô cùng. Ông chú mà anh và mẹ nhắc có vẻ như là một người quyền lực quá nhỉ. Nếu như tôi không vừa lòng hay là họ không thích tôi thì anh sẽ tính làm sao đây? Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn kết hôn sớm. Vì tôi mới chỉ 20 tuổi, hoàn cảnh nghề nghiệp lại đối lập hoàn toàn với gia đình anh. Tôi cũng chưa yêu ai sâu đậm nên chuyện kết hôn mà anh nói khiến tôi thấy lo lắng vô cùng. Thiền lái xe đến một nhà hàng sang trọng, ba gái và tôi được phục vụ dẫn vào một căn phòng tách biệt. Cánh cửa mở ra tôi nhìn thấy một bóng lưng rộng đang ngồi quay lưng về phía này. Lúc này thiên mới vội đi lại gần rồi vui vẻ lên tiếng hỏi. Chú, chú đợi con có lâu không? Tôi đưa mắt nhìn về phía người đó. Gương mặt người đàn ông kia nghe có. Người hỏi nên liền quay lại. cả người tôi bất giác như có một tảng đá to đè xuống. Bước chân cũng vì thế mà không còn đi vững nữa. Khóe miệng lắp bắp nói không nên lời. Chú là chú ấy. Người đàn ông kia nhìn thấy tôi xuất hiện cùng với cháu mình Thì ánh mắt ngạc nhiên không kém Chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay sang Thiên nói Chú cũng vừa mới đến thôi, mọi người đến rồi thì vào ghế ngồi đi Dạ Thiên nắm lấy tay tôi đi lại phía đấy Anh cẩn thận kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống rồi mới nói Em đừng ngại nhé Nhìn vẻ ngoài của chú ấy lạnh lùng vậy thôi Chứ thật ra chú thương anh nhất nhà đấy, không phải lo À dạ Tôi thật sự không ngờ rằng Lại có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh Chớ treo như thế này Có phải là ông trời đang muốn treo tôi Khi người đàn ông kia Lại chính là chú của bạn trai mình không Thời gian qua Kể từ ngày cùng với chú ấy đi du lịch về Tôi đã tìm đủ mọi cách Để cắt đứt liên lạc Thay đổi số điện thoại Và dặn mọi người đừng tiết lộ gì Về mình cho người đàn ông ấy biết Một tháng trôi qua tôi đã sống như thế dưới thân phận người yêu của thiên. Nếu bây giờ chú ấy nói ra thì tôi thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào cả. Các bạn thân mến!